14 điều bạn cần làm trước khi 20 tuổi 1. Đối diện với sự sợ hãi của bản thân Nếu bạn sợ độ cao, hãy tìm đến Sài Gòn Wonderland và chơi trò chơi lượng vòng. Nếu bạn sợ nhận, tìm hiểu về chúng và bạn sẽ cảm thấy chúng chẳng đáng sợ như bạn nghĩ. Bạn có thể thắng nỗi sợ hãi của chính bạn, thật đấy. Và đôi lúc, bạn còn thích hoặc đam mê chúng cơ. Tin tôi đi. 2. Hãy nhìn bình minh một lần tham gia buổi cắm trại cùng bạn bè, vui vẻ dậy sớm để đón chào cảnh huy hoàng của một ngày mới. Khi đó, bạn sẽ nhận ra rằng chúng ta đang sống trong một khoảng thời gian thật đẹp. Do đó, hãy sống như mình cần phải sống, bởi tuổi trẻ chẳng bao giờ trở lại một lần nữa đâu, bạn à. 3. Y xem một buổi trình diễn ca nhạc. Hãy hưởng thụ cuộc sống và nhiệt tình với mọi người, bạn có thấy rằng cuộc sống này đẹp lắm không? Bạn quan tâm đến mọi người và cũng như thế Mọi người sẽ quan tâm yêu quý bạn. Đâu phải cuộc sống lúc nào cũng u ám, đúng không? 4. Liếc xung quanh bạn xem có ánh mắt nào đang trộm nhìn bạn không. Nếu có, hãy tự hào mà nghĩ rằng mình thật dễ thương. Còn không á, cũng chẳng có gì đâu, hãy tự tin và vui vẻ lên, tôi tin rằng lúc đó chắc chắn bạn sẽ phải đỏ mặt lên tự hỏi rằng sao mà nhiều người chú ý đến mình thế. 5. Hãy tìm cơ hội vào internet đăng ký cho mình một địa chỉ internet tại Yahoo. Com hay Hotmail. Com. Bạn sẽ phải bất ngờ vì sự rộng lớn và đa dạng của thế giới này đấy. 6. Làm việc. Chẳng có gì đáng sai trái nếu làm ra tiền khi bạn chưa đủ 16 tuổi. Lũ bạn tôi bên Pháp và Thụy Sĩ không chỉ rủng rỉnh tiền tiêu vặt mà còn rất tự tin khi đối diện với cuộc sống bên ngoài, chỉ vì chúng đi làm thêm từ nhỏ, nghĩ lại mình mà 7. Mỗi tuần hãy đọc ít nhất một câu chuyện hoặc một quyển sách. Bởi chẳng có người bạn nào tốt hơn sách vở đâu, bạn à. 8. Hãy làm một điều gì phá cách một chút như cắt đầu tóc thật ngắn này, hoặc nhuộm tóc, hoặc dán hình xăm dê càng nào đấy, chỉ cần bạn đi tắm thì chúng sẽ tự trôi mất. Bạn có thấy mình thật lạ không? Vậy thì đừng bao giờ phải sợ sự thay đổi nhé, bởi vì dù sao đi nữa, bạn vẫn là bạn, đúng không nào? 9. Hãy làm một điều mà bạn nghi ngờ rằng mình không thể làm được như làm một cuốn phim của riêng bạn. Mượn một mấy camera, tự viết kịch bản, đạo diễn với sự giúp đỡ của bạn bè. Kết quả sẽ rất bất ngờ đấy. Do đó, bạn còn gì nghi ngờ mà không tự nhủ rằng mình có thể làm mọi thứ, chỉ cần mình thật sự thích và cố gắng thôi. 10. Hãy gần gũi với bạn bè hơn. Tổ chức một buổi tiệc với bạn bè này, hãy nói những gì các bạn nghĩ về nhau hành thật và thẳng thắn. Sau đó, hãy thông cảm, chấp nhận và hiểu cho nhau, các bạn có thấy rằng tình bạn của mình thật đẹp không? 11, viết ra giấy những ước mơ của bạn mà mọi người vẫn nghĩ là buồn cười. Lấy tờ giấy ấy ra thường xuyên và hãy thêm vào những ước mơ mới. Chúng sẽ giúp bạn tập trung vào mục tiêu của cuộc đời mình hơn. 12, hãy tham gia vào các hoạt động xã hội, thanh niên tình nguyện hoặc một công tác nào đấy. Bạn có nhận thấy sức mạnh của sự đoàn kết và lòng yêu thương không? 13, hãy đăng ký học một lớp ngoại khóa nào đó, như vẽ, nhạc, hát, võ thuật. Bạn có nhận ra rằng mình đã tìm ra một niềm đam mê mới không? Cuộc sống này tràn đầy niềm vui và sự đam mê, chỉ cần bạn mở rộng lòng mình mà thôi. 14, học cách nói I love you bằng chính ngôn ngữ của bạn một cách thật ngừn nhuyễn nhé. Sau đó, hãy nói với tất cả những người mà bạn yêu quý ấy Bạn có thấy rằng đôi mắt họ đang sáng lên không? Còn bạn, bạn có vui khi làm điều ấy không?